các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 653, Liên thủ 2. Lý Mộ tiếp tục tự hỏi, bên tai bỗng nhiên truyền đến từng trận gầm nhẹ. Hắn mở mắt, nhìn thấy con hùng yêu kia của mình ở trên mặt đất, bộ dáng độ thống khổ. Nhìn thấy bộ dáng hùng yêu này, trong Mị Tông cùng Huyền Tông, có không ít người lập tức kinh sợ lên tiếng. Hắn trúng thi độc rồi. Thi độc này rất bá đạo. Dùng pháp lực tăng bản không thể xua tan, một người tông chính là chúng độc mà chết, kỳ ở trước khi hắn thi biến, phải nhanh một chút giải quyết hắn, bằng không tất chúng ta đều sẽ có phiền toái. Toàn bộ yêu thi của yêu hoàng động phủ đều là xác ướp cổ 3000 năm, thịt không phải cương thi bình thường có thể so sánh, ngay cả nguyên thần viều hồn cũng khó thoát công kích. Nếu là ở lúc hắn pháp lực đỉnh phong, tiêu phí nhiều sức lực, còn có khả loại trừ. Nhưng liên tiếp trải qua mấy trận đại chiến, Tất cả người cùng yêu nơi này pháp lực đều ở bên bờ vực cạn kiệt, một khi trúng thi độc, không thể trừ đi, chịt nước chờ chết. Hùng yêu đó vẽ mặt thống khổ, trong mắt lộ vẽ tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn tựa như là làm ra quyết định gì, vương tay, vỗ mạnh về phía hắn. Nhưng, bàn tay gấu của hắn, chung quy là chưa thể hạ xuống. Huyển cơ cản hắn, mặt lạnh, trầm giọng nói, yêu yêu tộc tu hành gia nang cỡ nào, ngươi cứ như vậy bỏ cuộc. Trên thân hùng yêu đã tản mát ra thi khí nồng đậm, nhưng trong mắt hắn còn một tia lý trí. Hắn nghiến răng, gia na nói, "Ê ta, ta hết cứu được rồi, vết ta, ta không muốn biến thành thứ đó." Huyễn Cơ không nói gì, chỉ là mang pháp lực trong cơ thể vận chuyển vào thần thể hắn. Nhưng thi độc đó quá mức bá đạo, pháp lực căn bản không thể thanh trừ. Lý Mộ Sa xa xa nhìn, Huyễn Cơ con hồ ly này, tuy đối với nhân loại không hề thần mật, nhưng đối với yêu tộc các nàng lại là thật sự tốt. thấy pháp lực vô dụng, Huyền Cơ trầm mặt một chớp mắt, trên bàn tay dần tản mát ra ánh sáng màu vàng. Lý Mộ lần này là thật sự kinh hải, nàng một yêu tinh, thế mà còn hiểu Phật. Hắn không khỏi cảm thán ở trong lòng, có một người cha cảnh giới thứ 7 là thật sự tốt, trên người Huyền Cơ bảo vật ùn ùn không hết, rất nhiều thứ quái, ngay cả hắn cũng không có, còn có thể yêu Phật đồng tu, cái này đại biểu Phật pháp khắc chế yêu tộc vô dụng đối với nàng, mạnh mẽ mang khuyết điểm của cả yêu tộc biến thành sở trường.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 Thấy hắn đi tới, Huyễn Cơ biến sắc, cầm lấy một thanh đoản kiếm, chỉ vào mộ, cảnh giác nói: "Ở ngươi muốn làm gì?" Lý Mộ Thản Nhi nói: "Ê e, nếu không tránh ra, hắn thật sự không cứu được cửa." Ở thời gian một chớp mắt Huyễn Cơ ngẩng ra, hắn đã ngồi xổm xuống, tay phải đặt trên thân hùng yêu kia. Trên tay Lý Mộ cũng tỏa mát ra ánh sáng màu vàng. Nhưng ánh sáng trên tay hắn, so với hào quang trên tay Huyễn Cơ càng mạnh, ánh sáng màu vàng sau khi tiến vào thân thể hùng yêu Trong cơ thể y này có vô số khí xám bị ép ra, một tay khác của Lý Mộ BENER một đạo lôi quang, mang đám khí xám đó triệt để tiêu diệt. Làm xong tất cả cái này, hắn phủi tay, đứng lên, đi trở về vị trí của mình khoanh chân ngồi xuống. Sau khi thi khí trong cơ thể bị ép ra, Hùng Ưu ngồi dậy, sau khi cảm thụ một phen, trên mặt lộ ra nét mừng rỡ. Hắn xa xa hướng Lý Mộ dập đầu vang vài cái, liền khoanh chân ngồi ở tại chữa thương. Lý Mộ nhìn về phía trưởng lão Sáo Tông cùng mấy cung phụng, hỏi: "Hệ trong các ngươi, có ai trúng thi độc không?" Trưởng lão Phù Lục phái cùng mấy cung phụng đều không bị thương, mấy còn lại cũng đều không việc gì, duy chỉ có một nữ đệ tử đang đỉnh phái, biểu thi cào bị thương cánh tay, thi khí vào cơ thể, bị nàng một mực dùng đang được đè ép. Lý Mộ đưa tay phủ ở trên cánh tay của nàng, giúp nàng thanh trừ thi khí, đẹp đó cung kính không người, nói: "Hãy đa tạ sư thúc." Lý Mộ phất phất tay, nói, ờ người một nhà, không cần khách khí. Chỉ chốc lát sau, Huyễn Cơ đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh Lý Mộ, hỏi, y vì cứu gã. Lý Mộ hỏi ngược lại, "Vì ở trong lòng ngươi, nhân loại chúng ta chẳng lẽ chết là một ít hoạt động giết yêu lấy phách?" Huyễn Cơ phản phúng nói, "Vì ở trong mắt nhân loại các ngươi, yêu tộc chúng ta chẳng phải ngoại tộc ăn tươi nuốt sống, ăn thịt người khắp nơi?" Trên thế giới này, hiện tượng yêu ăn thịt người, người ăn yêu đều thường xuyên xuyên xảy ra. Mặc kệ là nhân loại cùng yêu tộc, đối với đối phương đều có chút ấn tượng nhất, cái này không thể tránh. Lý Mộ tự nhiên sẽ không mang toàn bộ yêu tộc đều phủ định, tiểu hồ ly kia trong nhà hắn, so với tuyệt đại đa số nhân loại còn đáng yêu hơn. Mà hắn sở dĩ lựa chọn cứu hùng yêu này, là vì yêu khí trên thân yêu tinh này thuần mà thanh, không phải yêu ác gì. Nếu là mấy yêu vật kia của Ma đạo Yêu tông trúng thi độc, Lý Mộ vừa rồi chẳng là dùng Phật quang cứu hắn. Mà là nhân cơ hội tiễn bọn họ đi gặp Phật Ánh mắt Lý mộ lơ đảng đảo qua ngực huyển cơ Phát hiện vị trí vai trái Cuộc vết thương Cuốn quanh khí xám nhà nhà Hắn liếc huyển cơ một cái Hỏi Ê ngươi cũng trúng thi độc Huyển cơ quay đầu đi Nói Ê không cần ngươi Quảng Lý mộ biểu môi Ê ngươi cho rằng ta muốn quảng ngươi Huyển cơ hừa lạnh một tiếng Người ta sẽ không nhận ân tình của ngươi nữa Lý Mộ chỉ bên ngoài chung, nói: "Y vậy ngươi đi ra ngoài." Sau khi im lặng một lát, Huyền Cơ không đấu võ mồm với Lý Mộ nữa, hỏi: "Ở ngươi còn có phương pháp nào thoát vây không?" Lý Mộ lắc lắc đầu, hỏi: "Ở ngươi thì sao?" Huyền Cơ cũng lắc đầu nói: "Đã có thể sử dụng đều đã dùng, chỉ có thể kỳ vọng thân có thể tìm tới nơi này, phá vỡ không gian, cứu chúng ta ra." Lý Mộ khẽ thở dài, giống với Huyền Cơ, hắn bây giờ có thể trông cậy vào cũng chỉ có nữ hoàng. Tuy chủ nhân chỗ động phủ này là Bạch Đế Ưu Thi, hắn ở nơi này thực lực có thể phát huy ra 200%. Nhưng nếu mang tồn tại so với hắn càng mạnh hơn dẫn vào động phủ, thì không phải bắt ba ba trong rọ, đóng cửa đánh chó, mà là dẫn sói vào nhà. Nhưng, hy vọng của hai người đều rất xa vời. Đây vốn là một không gian độc lập, sau khi Bạch Đế chết, chỗ không gian này trở thành vùng đất vô chủ, sẽ cố định ở một chỗ. Các bạn đang nghe truyện trên website, gốc Đa